Molan nữa Simin Tao cocoa chuông n h chị vừa kabat nâng theo dõi chương trình đọc để trực tiếp trên mặt kính xíu. Dovê kéo chân kính yêu thụ chịu ma quang a tún và fanpage chân lip queer Simin Tao cắt ngcm và cắt m i n của yêu thụp Simin Tao nhung kogai kèm kalesang quang t ó kính thưa quý vị vừa kabat nâng chữ chung tabao chân hôm nay Thì tôi, hy vọng rằng, tôi hy vọng rằng là anh chị em sẽ à, cố gắng cùng tôi nghe chuyện bởi vì đoạn đầu của bóng đá thì chắc là nó sẽ còn cái, cái bình luận một chút xíu thế nên là anh chị em mình cứ thong thảm à nghe yên tâm à, nó còn bình luận nó còn quảng cáo các thứ có lẽ là chúng ta sẽ đọc xong trước khi à, chính thức vào trận bóng và tôi, tôi thì tôi luôn tin tưởng rằng là việt nam đá với indo thì nó là một cái gì đấy nó rất là easy À, nó, nó, nó rất là gì thôi nó giống như kiểu là cái từ victory ấy, là chiến thắng、thì、xin lỗi là trong cái, trong cái từ chiến thắng của indonesia nó không được viết bằng chữ victory thế nên là tôi nghĩ là cái khái niệm nó chả có vấn đề là tỷ số bao nhiêu thôi à, huy thì nó bảo là ba không huy bên đất đồng radio thì nó bảo là ba không còn tôi thì tôi cho rằng là hai không thôi mình đá nó vui vẻ thôi để sau này còn có cái mối Quan hệ ngoại giao chứ để mà đá xong, Anh ngoại xong nó không nhìn hệ chứ để đá mà em m ặ tôi nhau nữa nó cũng mất hay đằng nào Biết là mình đỉnh cấp hơn, mình đẳng cấp hơn rồi, thì mình thắng nó người hay Thì cho h vừa vừa để cho người ta Mất mất mặt cấp cấp Biết t để đỡ là rồi thôi Sau này còn có mối ngoại giao. Thì tôi cho ò n ngoại có rằng như vậy còn anh chị em nào mà、uh, dự đoán khác thì chúng ta sẽ cùng chờ xem Còn anh chị em nào muốn bắt độ thì xin phép là để tôi báo công an Chào、okay. uh, chương các trình Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm lại bạn với vị ngày nay quý chúng ta sẽ đến với một tác giả rất quen thuộc nhưng có lẽ cũng lâu lâu rồi hai anh em chưa làm việc với nhau tại vì mình có một ngày mình có lên một chuyện stream thôi mình cứ ôm nhiều chuyện quá thành ra là, là, là, là đôi lúc là có những cái tác giả mình muốn đọc chuyện nhưng mình ôm nhiều quá mình sợ các em nó bị giãn ra thế nên là mình đến ngày hôm nay hai anh em lại có cơ hội làm việc đó là tác giả trần an linh đối với trần an linh thì chúng ta không cần phải nói Thêm bất kỳ điều gì nữa anh chỉ muốn nói với các bạn rằng chân an linh quá sinh thế thôi chân an linh hôm nay gửi tới chúng ta câu chuyện mang tên chó điện báo oán bao gồm hai tập và chúng ta sẽ cùng theo dõi để tương tác với tác giả hoặc để đọc các tác phẩm khác của tác giả hoặc là do in vào nhóm kín để đọc rất nhiều các tác phẩm khác của tác giả bởi vì đan linh sức viết cũng rất là tốt thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả qua link facebook của đan linh a tuấn để dưới phần mô tả của video và game trực tiếp bình luận ở trên、uh, fanpage và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng anh l l o v ớ viêm phượng chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập một trong hai tập của chuyện ma làng quê kinh dị chó đ i n báo oán của tác giả trần trời chiều dần buông xuống hoàng hôn vương sợi nắng còn sót lại giữa những khoảng trời bao la ngày hôm nay làm cho không gian trở nên bình yên đến lạ có tiếng bước chân ai đó l ẹ t xoẹt ngoài đường thịnh khựng đôi tay đặt con dao đang mài bóng loáng xuống dưới nền giếng nhổm người dậy tay tiện q u ạ t quẹt vào cái tạp rể cáu b ậ n đen xì xì cho nó khô thịnh nhìn qua cửa sổ rồi thở dài tự nhủ Mẹ nữa c h ứ Tưởng là có khách chứ. Không ngờ là cái lão với con chó chết、tuyệt. Chiều nào cũng đi tập thể dục. Không thể Chà ngờ giang là lão là nào với đi tuyệt. tập quán thịt c ầ y nhà thịnh mở đã gần năm năm nay ở cái vùng quê nghèo này thì hôm đông khách hôm vắng tanh cũng là chuyện bình thường nhiều khi hắn cũng muốn bỏ luôn cái nghề giết mổ chó này lên thành phố kiếm công việc khác cho nó có thu nhập quán thì để lại cho vợ con nhưng bản tính hay ăn nhậu h ù n g hăng nóng tính của hắn thì cho dù có làm ở đâu cũng chỉ độ dăm bữa nửa tháng lại khăn gói quả mướp về quê thôi đang suy nghĩ mênh man vợ từ sau quán đi ra đặt phạch cái thau thịt chó đã l à m s ẵ n lên trên cái bàn miệng c ầ n nhằn ngày hôm nay làm thì có hai con chó mà bán cũng t r ả hết còn cái thì ngày nào cũng xin tiền đóng học đã thế t h ì lại còn được cái lão vô dụng ăn hại này nữa chứ ôi là g ờ i sao cái số tử nó khổ thế này là cùng thôi thịnh mặc kệ thừa hiểu cái tính cằn nhằn của vợ tuy to sắc mồm miệng lúc nào cũng bô bô bô bô chửi như là cái loa phóng thanh ấy thế nhưng mỗi khi ngồi chung với đám bận nhậu hắn cũng bỏ ngoài tai tất hắn nổi tiếng sợ vợ mụ vợ tên thu người đàn bà cũng hung dữ có tiếng ở cái xứ này nhớ lại năm xưa t h u chịu lấy thịnh cũng vì cô ta là gái lỡ thì chẳng ma nào nó dòm ngó cho đến khi gặp thịnh thì đúng là cá m ẹ một lứa chúng nó xoắn l ê n nhau mà nên nghĩa vợ chồng thịnh quay vào bê thau thịt chó đặt xuống thì ở ngoài đường có tiếng xe máy tành tạch tành tạch chạy lại còn chưa kịp nhổm đít lên xem là ai vợ hắn đã nềm nở miệng ngoác ra đon đạ mời khách thế mấy chú đến b u ồ n thế gớm chị còn tưởng là hôm nay quán ế c ả đây một thằng thanh niên cười, cười cười chúng em vừa tan làm mà chị hôm nay quán còn món gì bể hết lên em hôm nay làm b ả o tất m ộ thu trần trừ biết tính thằng này nó ăn thiếu ở đây đến mòn quán đi đòi nợ cũng phải mòn đến mấy đôi dép mới hết được nợ nay nghe mồm nó phóng khoáng như vậy cũng thấy là lạ mụ ngờ ngợ không dám bán chỉ sợ hắn lại nợ tiền thằng kia biết mụ thu rẻ chừng cho nên lần lần trong túi móc ra một cả sấp đập vào tay phành phạch ôi ôi ôi mày nóng thế nhỉ nóng thế thế sao nào bà chị thế từng này tiền đã đủ bao quán của bà chị chưa hay là bà trụ để tụi này kiếm quán khác Thế chó ở đây thiếu mẹ gì chẳng q u a ấy quán nhà bà chị nấu nó ngon anh em tôi ủng hộ mà thôi thằng bên cạnh cũng chen vào <cười> thằng h ả i nó nói đúng đấy nếu không vì là bà chị nấu ngon nhất như cái khu này ấy, anh em nhà này chẳng thèm ghé vào cái lều l ụ p sụp này ngồi làm gì còn nữa nó vừa mới t r ú n g lô t r ú n g đè yên tâm ăn xong t r ả xong phẳng không thiếu một đồng một c ắ t của nhà bà nghe đến đây mụ thu cười h ề h ề xua tan đi bầu không khí căng thẳng còn chưa kịp nói gì thịnh đi từ trong ra kéo vợ lại g ầ n d ọ c thế c ò n không mau vào dọn món cho khách đi mau lên xem nào nhanh nhanh cái chân lên nói vợ xong thịnh quay ra cười khà khà đoạn trách móc <cười> mấy chú thông cảm vợ anh nó chậm chạp lắm g ư m tiền dư chửi mãi mà nó chẳng t h ô n g đ ú n g là cái bọn đàn bà tai không qua ngọn cỏ thôi thôi thôi thôi mời các chú vào <cười> b ộ n quán s ẽ đón tiếp nhiệt tình đây, vào đ i vào đ i vào đ ấ chẳng mấy chốc cày tơ bảy món được mũ dọn lên bàn khói thơm nghi ngút mấy thằng nhìn thèm thuồng nhút nước bọt ừng ực một thằng xoa xoa tay vào nhau quay lại nói với đám bạn nào nào chán anh em hôm nay không say không về dâu đang nhậu say x ư a thấy thịnh đi ra thằng hải ngoắc ngoắc ông chủ ơi vào làm anh em vài ly giao lưu tí sẵn trong người đ a n g lên cơn thèm rượu quán xá cũng vắng khách được mời thịnh cũng chẳng từ chối xách cái ghế đến bên bàn nhậu ngồi xuống uống liền tù tì ba ly ấy là luật của dân m ợ m nhậu ma mới là phải uống ba ly hòa nhập người ta nói là vào ba ra bảy ấy thế nhưng mà cái ngữ này nó ngồi nó vui vào ba ra phải tính bằng chậu thịnh k h á ra một hơi chậm rãi <cười> hôm nay mấy chú có công chuyện gì mà có làm ơi anh đi với chứ các chú xem thời buổi buôn bán ế ẩm thế này m ấ y b ữ a nữa mà cứ dịch dạ chào còn chả co mà bỏ vào miệng đòi nhận rằng đến nơi rồi cả đám phá lên cười hải vỗ vai thịnh tay kia vỗ ngực ô i giời ơi tưởng là cái gì việc anh em nhà này t r ả thiếu chỉ sợ là quan bác làm trả nổi thịnh đưa chén rượu ngửa cổ đánh ực một cái chẹp chẹp miệng việc gì thế tao nói không phải chứ chử cứt mới l á s o a n miễn là có tiền tao ăn tật tao làm hết một gã cũng tiếp lời thì bốc bác hàng hóa thôi bác to khỏe như bác mà x i ê n á có khi cũng phải đến ba trăm nghìn ngày cứ trả ít đâu hom hem như em mà còn cày được hai lít đây này mà làm buổi sáng hoặc là những lúc hàng về thôi thời gian còn lại tha hổ mà xách đít đi nhậu anh em nhỉ <cười> uống đi uống cả đám gật gù lại đám lời kia họ bắt đầu cụng ly cành cạch tiếng hát h ọ tiếng rô ta ẩ m mỹ vang khắp cả cái quán nhỏ cho đến khi tiếng nói ấy tiếng cười ấy bỗng nhiên im bặt khi thấy ông giang và con chó quý đi ngang qua bên kia bờ rào thằng hải hất hàm hỏi chủ quán anh thịnh lão giang về đây sống cũng ngót năm nhỉ nghe nói ông cha này giàu lắm lại t r ả vợ con gì hồi xưa là viện trưởng gì gì đấy cơ mà đúng không cơ mà <cười> em là em nhìn cái con chó của lão ơi, ngon đ á o đẻ anh nhỉ gơm năm nay gần ba mươi tuổi rồi mà em chưa được n ế m cái mùi vị thịt chó tây nó như thế nào mắt nhìn chằm chằm con chó của lão giang gật gù miệng lẩm bẩm ôi giời ơi chồng béo ngậy thịnh liền xua tay không phải chú cứ nói lên thiên cái anh chó tây ấy nó nhão thịt nó t à n h lắm nhưng mà không sao <cười> chứ nói vào tay anh nhão t à n h cũng ngon thịt mà ai bảo ông không có vợ ô n g có đấy nhưng vợ ông chết do tai nạn gần hai năm trước tao còn nhớ khi ấy ông đưa xác vệ vợ con về đây t r ô n cất hồi giời ôi nhìn ông thê thảm nhếch nhác hơn bây giờ nhiều chắc là thương nhớ họ quá tinh thần nó cũng suy sụp đấy ơ thế ông nghỉ hưu sớm nhỉ em đoán t r o n g cái thứ kia có khi ngoài năm mươi chưa mấy làm gì mà đã về hưu sớm thế nhắc đến ông giang cả đám im phân phắc chờ thịnh trả lời nhà thịnh và nhà ông giang cách nhau không xa lắm nhưng mảnh đất nhà ông sống tổ tiên để lại rộng và nằm tách biệt ở đoạn cuối xóm từ khi ông về đây cải tạo lại vườn tược sửa sang căn nhà khang trang tuy ống trồng đầy hoa cây cảnh ở trong sân trong vườn làm cho người ta nhìn vào dần dợn ấy thế nhưng cũng không thể không thừa nhận ngôi nhà ấy bề thế lắm ông lại còn t r ô n cất vợ con mình chính trong cái khu vườn thơ mộng đẹp đẽ ấy ông giang nghe đồn trước đây là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng ở trên phố không những thế còn là một bác sĩ phẫu thuật tay nghề cao danh tiếng lắm điển hình là vụ phẫu thuật cấy ghép t i m thành công cho một bệnh nhân đã chết lâm sàng từ sáu năm sau vụ đó ông được cân nhắc thẳng lên làm viện trưởng sự nghiệp v ấ t lên như rìu gập gió đường công danh đang sáng trói thì bất ngờ vợ con ông chết thảm trong một vụ tai nạn hơn năm sau ông giang xin nghỉ hưu non về quê cùng với con chó trung thành ấy đận ấy xứ này có nhiều lời đồn về ông giang lắm người thì bảo là ông hết thời cho nên bị h ạ b ệ kẻ thì lại nói là ông sốc vợ con chết chẳng thể làm tiếp công việc được có đứa thì lại đồn là ông bị giáng chức do làm việc tắc trách thịnh cũng chỉ nghe loáng thoáng qua như vậy t h ậ t hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu tao cũng chỉ nghe thế thôi ô n g về đây sống sửa lại căn nhà bố mẹ để lại cho còn à, giàu hay không giàu đến như thế nào thì cũng chả ai biết cơ mà nói thật với các chu nhìn vào căn nhà đấy tao ớn bỏ mẹ m ấ y cái mộ làm lù lù trong khuôn viên bu ai mà dám vào có người khuy a đi ngang qua đấy còn bảo là thấy cái bóng trắng lợn và lợn vợn ở trong vườn nịt đến khi họ nhìn thấy mặt r ồ i ô i chết khiếp bè bét đầy máu họ đồn ấy là hồn ma của vợ ông giang đấy lúc chết mặt mày bị dập nát đâm ra làm ma cũng làm con ma xấu ma sĩ đã thế ông ấy sống một mình không bà con thân thích lập dị lắm chả qua lại với ai bao giờ chắc là người giàu họ sống như thế đấy à, à, đúng rồi đấy các chú ạ tiếng của mộ thu từ trong bếp đi ra ông bà quyền đẻ được m ỡ ông giang là con d a i thế này thì xem như nhà ấy là tuyệt tử tuyệt tôn rồi còn gì mụ b i ể u môi nói ai nói ông không có người thân chứ có nghe bảo ông ấy có đứa con gái nuôi định cư học hành gì ở tận bên mẽo ấy chỉ là người ta chưa về nước thôi thế bà nghe tin ấy từ đâu rồi ôi thế các ông lại nắm bắt thông tin được hơn tôi ý nghe mấy bà bán hàng thịt ở trong xóm mình chứ đâu ui d à i đúng là cái ngư đàn bà lời nói chẳng có căn cứ mà cũng tin cô mà cứ ngồi l ề buồn chuyện thế không tin thì thôi đợi ông đấy chết con bé kiểu gì nó t r ả v ề nghe đến đây thì thằng hải vỗ đùi đánh đét một cái cả bọn bắt đầu trụm đầu thì thầm to nhỏ g ì g ì rầm rầm chuyện gì rồi gật gù ra chiều hưng phấn lắm đúng lúc ông giang và con pôn đi qua hải h u y ế t sáo bâng quơ con pôn bất chợt dừng lại v ả n h t a y cái lưỡi đang thè dải thở hồng hộc bỗng nhiên thụt vào hai mắt nó trợn tròn nhìn vào trong quán ông giang phải quát nó mấy câu nó mới thong thả lẽo đ é o đi tiếp thằng hải được đ ã <cười> coi bộ cũng d ữ đấy gom cái giống chó lai、like、này thì không xem thường được đâu mẹ nó chứ nó ngu thì nó ngu thật đấy nhưng mà con nào nó khôn nó khôn lắm mà nó cắn cho miếng thì cha cha cha cha đã thế cho mẹ nó một mồi bà chết nặng n g h ề anh hải hay quá anh đ ã n ó i đúng anh lại còn n ó i to thế rồi cả đám thanh niên lại cười khà khà chỉ riêng mình thịnh ngồi gãi mép nãy giờ hắn đang suy tính điều gì trong đầu mà không tiện nói cho bọn bợm nhậu một hồi sau thịnh quay đi nhếch môi hỏi cả đám thế giờ anh n e máy tính sao có làm hay không nếu là làm ngày đêm mai được không cả đám cũng gật gù đồng thanh được hợp lý quá anh ơi thế thì nhớ nhé uy tín đi n h a u mấy anh em chúng nó lại tiếp tục nhậu cho đến tận khuya thằng hải khật khưỡng đứng dậy rút mấy tờ tiền đặt xuống bàn vỗ đ ồ n g đ ộ c giọng lè n h ẹ bà chủ tính tiền không phải trả lại t i ề n thối đâu hôm nay hải bún em b o cho bà chị chúng mày đi bà mụ thu vội vàng l ợ m mấy tờ tiền ở trên bàn hí hửng nhìn nó vui sướng gớm mấy khi được chú ba thế cứ lâu lâu lại đây ủng hộ chị nhá nhá vâng uy tín chứ còn sắp có kèo thơm cho bà chị hưởng s a i đấy thôi bà chú mày ơi chờ bọn người đi khuất thịnh mới chạy ra đóng cửa lật đật hạ nốt cánh cửa sổ xuống mà chốt c h ặ t rồi kéo vợ ghét sát tai thì thầm to nhỏ nghe đến đây thì t h u giật mình s ừ n g sốt nhìn chồng anh anh định làm cái gì c ơ anh làm thật đa n à y ngộ n h ỡ việc không thành có khi đi tù như t r ờ i đấy rồi rồi mẹ con tôi biết làm sao anh giả thịnh tặc lưỡi Thì、lúc đó tính sao、không? cô muốn đổi v ậ n thì đừng có mà càn mà này liệu mà giữ cái mồm cái mẹ đ y chứ không là chết cả lũ để biết chưa ạ thô cũng chẳng càn được chồng ngồi gật gù gách một chân lên ghế cầm cái chân chó đang gặm x ồ n sột còn nhèo ra cả nước dãi thôi được rồi、thì、yên tâm ông biết tính người ta lại còn thịnh nhìn dáng vẻ bẩn thỉu nhem nhuốc xộc s ạ c h của thu mà lắc đầu cái thói ăn uống nó thô thiển còn hơn cả đàn ông chưa bao giờ mụ bỏ nổi thịnh nghĩ chả hiểu sao năm xưa mình lại lấy một con vụ mụ vợ lôi thôi lếch t h á c h thế này xấu người xấu nết xấu cả vết chân đi màn đêm buông xuống gió từ ngoài vườn thổi vào mắt rượi đem theo hương thơm phảng phất quanh đây ông giang ngồi trên cái bàn tre ở ngoài sân hai mắt nhìn xa xăm chìm vào trong bầu trời đêm đen kịp tay ông vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của con chó ở trên bàn ấm trà nóng ông vừa pha ban nãy nhìn xuống con pôn to béo đến cả ngót bốn mươi ký đang nằm bên cạnh h í c h mõm để lên trên đồi chủ hai người bọn họ thân thiết cứ như cha và con đang ngồi thưởng thức những chén trà nóng vậy hoặc là ít ra đối với ông giang thì đúng là phải dùng từ hai người chứ cũng chẳng phải là một người một chó trời càng khuya sương đêm càng phủ xuống ông giang đứng dậy cất dọn mọi thứ ở trên bàn đoạn gọi con p o n vào nhà đi ngủ đèn vừa tắt đúng lúc có cái xe ô tô sang trọng bóng loáng chạy đến dừng ngay sát vách tường nhà ông giang họ hạ kính xe nhìn c h ầ m c h ầ m vào không gian tối om om một gã rút điện thoại gọi cho ai đó nói bằng giọng kính trọng chờ một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên dạ alo ông ông chủ ạ dạ vâng vâng em đến đây rồi đúng là hắn đang ở đây ạ hình như l à ở cùng với con chó thôi giọng nói bên kia lại vang lên sự quyền uy tốt lắm không ngờ là lão già đấy đã chọn cuộc sống an nhàn như vậy cứ để ông ta sống thêm một ngày nữa đêm mai kết thúc mọi thứ đi à, dạ vâng ông chủ ạ đoạn thằng này cúp máy phải tay ra hiệu cho lái xe kéo kính rồi nổ máy chạy vôn p h ú t khỏi nơi này m à đêm cũng tĩnh lặng dần dần trôi qua một đêm cứ coi như là yên bình vậy trời vừa sáng ánh mặt trời còn chưa kịp ló ra khỏi những đám mây ông giang lại cùng với con p o o n s ỏ giày tập thể dục lúc đi ngang qua quán thịt cầy nhà thịnh con p o o n đột nhiên khựng lại nó nhìn vào trong quán hít hít mấy hơi rồi lại chạy theo c h ỗ thịnh hé t cửa sổ nhìn ra miệng tự nhiên vén lên một nụ cười mày thấy sư con chó cụt đ u ổ i chết giẫm mày cứ đợi đấy đêm n a y bố mày cho mày vào nổi đưa ngón tay quẹt mũi như cái thói quen cố hữu ở bên trong nhà tiếng mài dao rèn rẹt rèn rẹt vang lên bất giác mới sáng sớm mà nghe tiếng mài dao ấy thịnh cũng rợn cả tóc gáy cho đến khi con dao đã sáng q u ắ c sắc l ẹ p thịnh nhìn vào con dao đầy khoái c h í ngón n tay còn vuốt vuốt lên đ ư ỡ i dao đôi mắt long lên sòng sọc đầy sự hung bạo <cười> chết với bố m à y đúng mười một giờ ngày hôm ấy đám bợm nhậu hôm bữa tụ tập đã đủ hết cả mặt chúng nó phân công nhau xong xuôi rồi dắt díu nhau đi cả thằng hải bún cầm trên tay túi bà chó hai thằng kia cầm kìm cầm dao riêng thịnh cầm một cây gậy to cây gậy này đập thì có khi chết cả người chứ chẳng phải là con chó thịnh cầm theo phòng thân vậy thôi chứ cả bọn tự tin vào cái túi bà chó hải đã chuẩn bị lắm do nhà ông giang ở cuối thôn đường khuya ở nơi đây hẻo lánh ít ai qua lại điều này càng làm cho chúng tự tin rằng sự không có ai thấy chúng cả hai thằng mày canh ở đây bọn tao đi vào trước t h á m tính tình hình xem có gì tao ra hiệu cho nghe chưa lão ta ngủ rồi nhà t ố i ở m ò m á i k i a mẹ k ế p chúng mày đi ăn trộm thì phải chờ tối chứ nó sáng rõ chúng mày có vào ăn trộm được không đoạn hải bốn quay s a n g vỗ vỗ tay anh ơi bớt giận chúng nó lỡ m ò gom anh nhìn cái thằng long cất mũi đầu nó toàn bùn nên nó biết cái gì đoạn thịnh và hải nhảy vào rào trước tường rào nhà ông g i a n g không cao lắm đã vậy lại làm bằng mấy cái khung sắt chắc chắn bọn trộm muốn leo vào lại càng dễ hải đi xung quanh vòng qua thấy mọi thứ đã an toàn quay sang hất hàm ra lệnh hai thằng mày vào nốt đi lão ngủ thật rồi chỉ nghe thịch thịch hai tiếng thằng long cất mũi m ớ i thằng thái lõ đã đứng yên vị ở trong vườn đi mong tìm xem c o n chó đấy ở đâu xem có gì đáng giá cũng luôn bốn thằng bắt đầu đi ngang qua vườn rồi đột nhiên chúng nó khựng chân lại chẳng hiểu làm sao một cảm giác lạnh lẽo sọc thẳng vào trong thân thể mấy thằng chúng nó nhìn quanh nhìn quẩn cho đến khi nhận ra là mình đang đứng trước hai ngôi mộ trắng toát một là ngôi mộ của vợ ông giang còn lại là ngôi mộ của con gái ông năm ấy cô bé mới mười bảy chưa kịp thi vào đại học đã yểu m ạ n g mà chết thẳng thịnh ngó sát vào trong bia mộ căng mắt lên nhìn bởi vì trời hôm nay tối om chẳng thấy gì cả bực mình thịnh soi sát đèn pin vào tấm hình mà ông giang gắn ở trên bê mộ thoáng một cái trong ánh đèn pin loang loáng một gương mặt xinh đẹp ngây thơ đang mỉm cười hiện lên trên tấm di ảnh ấy nét dịu d à n g còn rõ lắm trước giờ thịnh nghe đồn là vợ con ông giang đẹp lắm nay mới có dịp nhìn tận mắt dù chỉ là di ảnh thịnh b ộ t miệng ôi rồi chúng mày ơi chúng mày c ò n con bé này đúng là nó đẹp thật đấy thế mà chết trẻ uổng thế thịnh không biết rằng khen hình người chết trên b i a mộ đẹp ấy cũng là một điểm đại kỵ một làn gió lạnh lẽo thổi lên mang theo biết bao vấn vương con pùn b â y giờ đang nằm ở trong nhà nghe tiếng động ở bên ngoài nó ngóc cổ lên rồi nhìn sang c h ỗ mình đang ngủ say ở trên giường nó d ó n d é n đi lại bên cửa sổ luồn đầu qua cái tấm rèm cửa mà ngóng ra ngoài vườn ở ngoài ấy nó thấy loáng thoáng ba bốn cái bóng l ợ n v ở t ở bên những bụi hoa nó nghĩ là bọn ăn trộm đột nhập trước đây lúc ông giang mua nó từ một cửa hàng bán chó ngoại nhập gửi nó vào trại huấn luyện chó nổi tiếng sáu tháng r ồ i con pul được huấn luyện bài bản lắm cho nên nó rất thông minh và tuyệt đối trung thành con pul chạy ra ngoài phòng khách chui qua cái lỗ chó xuyên qua vách tường đây là cái lỗ mà ông giang làm riêng cho nó để khi nó buồn đi vệ sinh thì cứ thế mà chui ra đỡ phải cậy cửa con pôn hít hít cánh mũi rồi bắt đầu lần theo cái mùi lẫn trong gió thổi vào trong nháy mắt nó đã xác định được bọn trộm đang đứng ở đâu con pôn chậm rãi đi thật khẽ cố để không phát ra tiếng động bọn thằng thịnh thằng hải cũng không hề hay biết bây giờ nó đã nằm trong tầm ngắm của con pôn cả lũ nấp sau m ộ t khóm hoa d ớ n đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m con p o o n ở bên này cũng bắt đầu lướt qua nhó n h è những cái ranh nhọn hoắt đang căn bọn t r ộ m thằng hải bốn thúc giục anh ơi anh đi thôi con nhỏ nó đẹp thì đẹp thật nhưng nó chết rồi t h ế a n h cứ đ ứ n g đây m à ôm cái bia mộ à ờ Thì、tao h ì t biết thế nhưng mà tìm h h ì m tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm t ì n tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm h ì m t ì b tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm l ì m tìm tìm tìm h ì m t n m tìm tìm tìm t ì n tìm tìm tìm tìm tìm tìm tìm cho cả lũ cũng phải t ì ầ m t r ồ t h ằ n g t h ị n h huých vào mạn sườn thằng hải bốn thôi thôi mày tắt b ẹ đèn đi anh nhà mình đúng là đi ăn trộm thế này lạ thật đấy thế đi, đi đi ăn trộm hay đi ngắm biển mộ ờ đấy chúng m à y tắt đèn đi tập trung vào việc xem nào vậy là cả bọn lại chết làm hai lối thằng thịnh đi vòng ra sau nhà ngó nghiêng mọi ngóc ngách mà cũng chẳng thấy con chó đâu chúng nó không biết rằng nhà giàu người ta nuôi chó còn phải sắm giường sắm nhà cho chó ngủ thì lấy đâu ra cái chuyện chó nằm ở góc sân mà trong nhà chúng nó tưởng bỏ đi vòng khắp căn nhà rồi bốn thằng lại chạm mặt nhau lắc lắc đầu mẹ k i ế p con chó ở đâu không biết thôi thế xem xem có gom được cái gì thì gom rồi biến mẹ đi thịnh quay qua nhổ bãi nước bọt ra lạnh miệng cứ lèm bèm không dứt xui cho hắn cửa ông giang chốt chặt ở bên trong đồ đạc giá trị ông cũng để hết ở trong ấy ngoài sân chỉ có cái xe đạp cũ ngoài còn, còn chẳng có cái gì đáng giá cả cả lũ đành chán nản thất t h ể o ra về con pôn thấy bọn này không lấy cái gì cho nên nó cũng nằm phục ở đó không tấn công đôi mắt cứ g ờ m g ờ m theo dõi lúc đi ngang qua hai ngôi mộ bất chợt thằng thịnh tự nhiên nổi con điên muốn c h ú t giận lên nó rằng cái k ì m ở trên tay của thằng kia đập chăn chát vào cái tấm bia mộ đúng chỗ cái di ảnh của con gái ông giang vừa đập nó miệng nó vừa chửi không ngớt mẹ mày đẹp này không lấy được gì tủ mày cho mày đẹp này cứ m ỗ i một câu chửi thịnh lại đập chăn chát lên cái tấm di ảnh chẳng mấy chốc tấm bia mộ đã bị đập nham nhở tấm hình cô gái ở trên ấy cũng b è bét chẳng còn nguyên vẹn đến mức hải bốn phải kéo thằng thịnh đi thôi anh đi anh làm m ầm ầm như thế ông tỉnh dậy là chết mẹ chúng mày đi thôi thịnh nhấc chân đi bất giác nó cảm giác như chân mình bị ai g ầ y chặt lại vương vấn nhấc mãi không nổi thịnh lần ngần quay lại nhìn thì hỡi ôi nó thấy chính là con chó của ông giang đang cặn ống quần của nó mà giằng lại con chó ở đấy đang gầm gừ đôi mắt nhìn xoáy vào trong thịnh mà phẫn nộ làm cho thịnh hoảng sợ đánh rơi cả cây kìm i xuống đất miệng lắp bắp mãi không nói thành lời mày mày mày mày mày c ú t bẹ mày đi c ú t bẹ mày đi Chó! ấy thế nhưng con pôn nhất định không nhả nó r i ằ n g mạnh một cái làm cái ống quần rách toạc một đường dài đến tận háng thằng thịnh quay sang cầu cứu đồng bọn chúc bạch cứu tao cứu tao v ớ i ba thằng kia giật mình s ừ n g sốt khi thấy con chó đã đứng lù lù đó tự bao giờ đang nhe nanh gầm gừ chân trước và chân sau đã sẵn vào tư thế tấn công thằng hải sẵn túi bà chó ném về phía con pôn ấy thế nhưng mà con pôn vẫn không thèm để ý một thằng lượm lấy cây gậy lao tới phang trượt qua đầu con chó nhanh như cắt con pôn lao tới cắn ngập hàm răng sắc nhọn vào cổ tay của thằng này hắn kêu la lên rầm rầm rơi luôn cả cây gậy trong tay xuống đất trong lúc con chó đang m ã i chĩa về bên kia thằng hải bún cúi súng lượm lấy cây gậy phang thật mạnh vào người nó con chó bị t r ú n g đòn kêu lên ă n ả n g một tiếng nó nhả tay thằng kia ra rồi l o ạ n t r ọ n tiếng con chó bắt đầu sủa lên trong đêm inh ỏi âm thanh ấy làm cho có chút trói tai ông giang ở trong nhà nghe có tiếng chó sủa thì lật đật ngồi dậy đi bật đèn bọn thằng thịnh thấy đèn sáng liền hô hào nhau bỏ chạy chúng nó đẩy thằng bị thương ở tay ra trước rồi lần lượt nhảy phốc qua tường mà leo ra ngoài xui cho thằng thịnh chưa kịp leo ra bị con p o n đớp lên một cái v à o mông suýt chút nữa cắn luôn vào cái đùm trứng cút thằng thịnh kêu oai oái thảm thiết máu me thấm đẫm cả hai lớp quần đang mặc điên tiết nó quay lại ngoái cổ đạp cho con p o o n một cái miệng lèm bèm mẹ con chó chết d ẫ m bủ mày sẽ cho mày biết tay mẹ mày con p o o n vẫn cứ cắn lên dữ dội ở đằng sau p o o n p o o n tha cho họ đi p o o n ông giang vừa dứt lời kỳ lạ con p o o n ngoan ngoãn thôi không sủa nữa nó nhìn đôi chân của thằng thịnh vẫn còn đang mắc thẳng lòng ở trên bờ rào mà muốn nhảy lên táp cho một nhát lúc bấy giờ ông giang lại quát thêm một tiếng nữa con p o l cúp đuôi ngoan ngoãn chạy vào ông giang cúi xuống nhìn cái miệng đầy máu của nó cũng biết ngay là có kẻ đã bị thương con p o l bình thường ngoan và biết nghe lời lắm nhưng nếu như nó đã tấn công thì chắc chắn là vết thương kia cũng không có đơn giản ông giang xoa xoa đầu t h ổ thị ngoan đi vào nhà đi con thế nhưng con pôn vẫn cắn nóng quần ông giang l ế u này. sao thôi đi vào đi con có gì bài tính khuê rồi con pôn trong miệng vẫn cứ ơ ử nhìn ra ngoài mộ như muốn nói điều gì với chủ ông giang hiểu ý chậm rãi bước xuống sân lầm lũi đi ra ngoài vườn đến nơi nhìn thấy mộ con gái bị người ta đập phá ông như chết sững đôi tay run run ông sờ lên tấm bia đá có ghi dòng chữ tên đỏ chót nguyễn như quỳnh lòng đau như cắt nước mắt của ông rơi xuống đôi môi của ông run lên vì giận ông lẩm bẩm mẹ chúng mày chúng mày vào nhà tao ăn cắp lại còn xâm phạm và mồ mạ con gái tao ai làm gì tao cũng được nhưng động vào vợ con vào cha mẹ tao thì đừng hỏng yên thân bên vậy lúc nãy tao để cho nó cắn chết bẹ chúng mày đi ông giang lom khom dọn sạch những mảnh vỡ trên b i a mộ khuôn mặt ngây thơ của con gái ông đã vỡ nát ông đau đến xé l ò n g đêm bất giác lất phất đổ mơ ông giang cũng thở dài dọn dẹp xong ra giếng kéo nước rửa tay chân bùn đi vào nhà đi con bất giác đèn vụt tắt trong nhà tối om ông giang thở hắt ra một hơi lầu bầu cái công tắc chết tiệt m a i mình đi thay công tắc mới vậy lần mò đến chỗ công tắc vừa đi đến giữa phòng bất giác đèn trong nhà lại sáng ông ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì xuất hiện ba gã đàn ông to con bịt mặt bước ra trên tay cầm con dao sáng loáng vỗ vỗ như hăm dọa viện trưởng giang <cười> lâu ngày mới gặp lại ông ông khỏe chứ con pun kêu lên ư ử hai mắt đỏ ngầu ngầu nhìn bọn kia mà gầm gừ chả biết là mấy thằng kia tung ra cái bột gì mù mịt khắp nhà con p u n hít phải thì bị mất khứu giác không thể đánh hơi nổi nó chưa kịp tấn công thì bất ngờ ở đằng sau lưng một gã lao đến đâm ngập một cái xi lanh chứa đầy thuốc mê vào người nó con p u n chỉ kịp gồng lên quay lại cắn một nhát vào tay của hắn để cho thằng này rụt lại tay kia ôm bàn tay đang be bét máu mẹ có chó này con p ô l mệt mỏi nằm r ụ xuống hai mắt cũng bắt đầu mất dần đi ánh sáng tên b i ệ t mặt giơ chân định đạp con p ô l nhưng ông giang bước ra cản lại nhanh tay rút cái ống xi、si、lanh ra khỏi người con p ô l mà quát nó chỉ là một con chó các người không gây tổn thương cho nó thì nó không tấn công thả cho nó các các người đến đây làm gì <cười> tốt lắm viện trưởng tôi thích cái tác phong này của ông đấy thế này nhé tôi nói luôn thẳng vào vấn đề không muốn vòng vo vò. ông nói đi cái u s b chứng cứ ông để ở đâu giao nó ra và ông sẽ sống ok ông r ă n g nhếch môi thế nếu không thì sao tên bịt mặt ra hiệu cho hai tên kia tắt đèn chỉ để mỗi cây đèn ngủ ánh sáng cũng chỉ đủ để nhìn thấy nhau đỡ cho người ngoài dòm ngó đoạn hắn ngẩng lên nếu như ông không giao ra thì không chỉ ông và đứa con gái nuôi của ông đang ở bên mỹ cũng sẽ về tây thiên sớm thôi ông t r ò n đi biết là dù có giao ra bằng chứng cho chúng nó thì cũng chẳng thể thoát thân ông giang thở dài tôi tôi làm mất rồi thật đấy hôm hôm chuyển nhà tôi tôi đã làm mất rồi cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy à, à, bảo ông chủ của các người yên tâm bí mật này sống để bụng chết mang theo như vậy đã được chứ tên bịt mặt tặc lưỡi bấm bấm điện thoại gọi cho ông chủ d í sát vào tai ông giang ở bên đầu dây bên kia một giọng nói lạnh lẽo nhưng đẩy uy quyền vang lên anh giang anh mau d à o nó ra đi chúng ta sẽ mang để mọi thứ êm xuôi anh biết là anh giữ nó nguy hiểm đến tính mạng thì cớ gì anh phải nhọc lòng <cười> xong hết mọi thứ chúng ta không ai gặp ai mấy ai người đó lo đòi ai người đó sống thế chẳng phải là tốt hơn là chĩa mũi dao vào nhau sao、Hừm. ông giang nhìn con dao ở trên tay mấy thằng bịt mặt biết là mình ở thế ngàn cân treo sợi tóc sự sống mong manh như lá vàng trên cây có thể d ụ n g bất kỳ lúc nào bất giác ông cười khà khà lẽ ra là tôi sẽ đưa cho các người bằng chứng chống lại mấy người nhưng đến cả vợ con tôi mà mấy người còn không tha thì làm sao mà tôi có thể làm theo lời các người các người độc ác lắm vợ con tôi họ không có tội <cười> đừng nhiều lời nếu như mà hắn không chịu giao ra thì giết hắn đi sau đó đốt rụi căn nhà sạch sẽ dấu vết nghe chưa ông giang gồng mình l ê n quát nếu nếu mà các n g ư ờ i dám đốt căn nhà này thì đảm bảo là chỉ ba ngày nữa các n g ư ờ i sẽ bị công an sờ gáy bằng chứng không nằm ở trong tay tôi và con gái tôi bằng, bằng chứng ở một nơi an toàn chỉ cần tôi m ệ n h hệ gì thì các n g ư ờ i đừng đừng hòng yên thân vậy thì phải chờ xem bằng chứng trong tay ông có xác đáng có thể hạ được chúng tôi hay không chúng mày giết nói xong tên kia cúp máy tên bịt mặt nắm tóc của ông giang lật ngửa ra đằng sau đôi mắt sắc lạnh chỉ thấy xoẹt một cái lưỡi dao cắt qua động mạch cổ máu phun thành từng vòi văng lên tung tóe con p o n nằm bất lực nhìn chủ của mình bị cắt cổ mà chẳng làm gì được nó ớ nước mắt ai bảo chó thì không biết khóc nếu như mà chúng ta nuôi và yêu thương nó thì tình cảm giữa người và con vật cũng chẳng khác người với người là bao ông giang ồm cổ đôi mắt trợn n g ư ợ c không nói được câu gì cơ thể của ông từ từ đổ d ạ p xuống ngay bên cạnh con chó ông nhìn con chó cố nở một nụ cười khó nhọc bàn tay đầy máu r ô n rẩy đặt lên bộ lông mềm mượt của nó vuốt ve vài cái rồi khựng lại thấy ông giang chưa chết hẳn nghĩ vết cắt chưa đủ sâu tên bịt mặt lại cúi người xuống lật cổ ông ra lại thêm một nhát xẹt đáng sợ lạnh lùng ghê rợn vang lên lần này thì cái đầu của ông giang cảm giác như muốn đứt lề khỏi cổ chỉ còn dính với nhau bởi lớp da mỏng ông giang d ậ y d i ẫ y lên vài cái rồi tắt thở con p o n dùng chút sức lực cuối cùng rên lên ư ử xót thương chủ mình hai mắt của nó bấy giờ đã đỏ ngầu nhìn cổ tay của gã kia c h ầ m c h ầ m ở trên ấy có một hình xăm là một hình xăm một con bọ cạp bất giác toàn bộ chó ở trong cái xóm này tự nhiên chẩu mỏ ra ngoài mà sủa lên inh ỏi tên làm nhiệm vụ cảnh giới ở bên ngoài lập tức gọi điện vào báo rút lôi bọn chúng hất hàm nhìn nhau rồi tháo chạy ra khỏi nhà còn không cả kịp phóng hỏa bởi vì nhận ra ở phía xa xa có ánh đèn xe máy của người dân đi đến ra sát bờ rào chúng chở cái xe máy chạy ngang qua rồi mới nhảy phốc ra bên ngoài leo lên ô tô nổ máy phóng ù ù bến vào trong màn đêm đen kịt ở trong nhà không gian xung quanh dường như nhuộm đỏ bởi màu máu cùng với xác của ông giang và con pôn đang nằm đó nặng c h ị u từ từ khép mắt lại bọn thằng thỉnh chạy bạt mạt về chỗ quán thịt chó thằng thì thủng mông đứa thì suýt đứt cổ tay nhìn bọn chúng nó nhếch nhác thảm hại như là đám bại binh chẳng còn chút sức lực mở cửa mở cửa nó đập cửa thình thình mụ thô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường miệng vẫn cứ lèm bèm t r ờ i bóng t r ờ i gió vì bị phá giấc ngủ nửa đêm nửa hôm rồi còn quẫy còn phá là thế nào chứ rồi nghiệp quật chết cha cho c h ú n g mày vừa mở cửa thì nhìn thấy mặt chồng mình t á i x a n h như đít n h á i m ụ h o ả n g hốt n à y anh anh bị l à m s a o đây y b m y mô đi mở cửa cho tao vào c á n h cửa đ ư ợ c mở t o b ố n thằng s ò n g sọc lao vào riêng t h ị n h bước đi c ả n h á t đau đ ớ n mông bị c ắ n s ư n g t ấ y vết thương khán ặ n g m ụ t h u n h ì n thấy mông chồng ư ớ t đẫm m á u thịt thằng thốt ô i thưa chết t h ế này l à thế nào t h ế này l à thế nào mang rượu ra đây n h ư n g là mang cái rượu nguyên chất cái chai để ở phía cuối mù à không thấy có nói đọc chứ bẹ rồi thịnh chửi vợ lèm bèm thường ngày mụ lúc nào cũng hơn thua với chồng nay thấy chồng đau đớn như thế dù nóng giận mụ cũng chẳng dám cãi một lời mụ mộ vẫn biết câu chồng nóng thì vợ bớt lời lên le te cắp đít đi vào trong xách ra một chai rượu mạnh loại rượu nếp thơm ngon hào hạng nhất của chồng vẫn cứ giữ đây thế thế, thế rượu đ â y thế thế anh định làm gì thịnh đưa chai rượu cho thằng hải bốn mày ngậm rượu mày phun k h ở i trùng vết thương cho tao với thằng nghĩa còn cô định lấy bông băng ra đây mẹ nó chứ vợ chứ con thấy chồng bị thương một c á trợ mắt anh ra đây đi đi mụ thu nghiến răng chịu nhịn đi vào trong tìm bông băng để xử lý vết thương cho chồng vết chó cắn sâu mụ thu bảo hắn nên đi tiêm phòng và khâu lạnh nhưng thịnh nhất định không nghe chứ không lẽ đi người ta hỏi thì lại bảo là mình đen trộm chó không thành để nó cắn cho tua te thê thảm thế này không khéo còn bị công an người ta sờ gáy mà nói dối thì cũng phức tạp lắm họ mà hỏi về nguồn gốc của con chó d ạ c h việc d ư ợ u phun tới đâu thịnh cong m o n g cứng đờ người đến đó cái con c ủ lẳng vì đau đớn mà teo lại bé tí hồi nãy tưởng bị con p u n nó táp cho một cái có khi đi mất cả đùm may mà vẫn còn máy móc miễn cưỡng sau này vẫn dùng được thịnh mếu m á u hỏi thằng hải bốn hải ơi mày mày thấy vết thương có có căng không ở, ở sau đít anh anh, anh, anh nhìn không rõ ê ơi, đau nhẹ thôi cái chỗ đi ê ơi thằng hải bốn đôi mắt nheo nheo anh ơi sâu đấy anh ạ em em em nghĩ có khi là là chị nói đúng đấy có khi mai anh với anh nghĩa lên tiêm phòng chó dại hoặc là đi đi, đi đi đi tiêm uốn ván đi chứ mà cắn sâu thế này không chữa kịp thời có khi nó mưng mổ nó nhiễm trùng rồi nó khoét mẹ nguyên cả cái ổ háng của anh đi là thôi đấy anh thịnh ạ sau đó thịnh liền mến chặt miệng cổ tay của thằng nghĩa bên kia cũng be bét không kém may mà răng con pun không cắn vào mạch t r ủ chỉ cắm sâu vào cổ tay làm chảy bầm dập đêm hôm ấy thịnh lên cơn sốt t h u nằm bên chồng mà cứ như là nằm bên tảng băng lạnh lẽo cơ thể của thịnh túa mồ hôi sờ bên ngoài thì b ú t giá ấy thế mà vẫn rên hừ hừ đắp cả cái chăn bông vẫn không đủ ấm mỗi một lần thu đặt tay lên trên c h á n thịnh thì cảm giác ở cái vùng mặt vùng đầu lại nóng như là cái lò lửa thịnh nằm nghiêng mông đau cơ thể đã cạn kiệt sức lực hoảng quá thu chạy đi lấy nước la nóng lau người cho chồng rồi cho chồng uống hạ sốt khi ấy có cơn gió lùa qua khe cửa sổ trong cơn đau đớn mơ mơ màng màng thịnh thấy c ó cô gái trên người mặc một cái váy trắng tinh trông đẹp lắm cô ấy cứ lướt qua lướt lại bên ngoài cửa sổ bất giác cô ấy đứng lại nhìn vào bên trong c h ầ m c h ầ m cô gái này dáng người cao s á o mái tóc đen dài ở đằng sau lưng xõa ra đôi môi đỏ căng mọng cho dù là tên i nữ vào xuất hiện vào lúc này thì thịnh cũng phải chịu thô bởi vì ở mông vẫn còn đau đến tê dại như muốn mất đi cảm giác thịnh u ớ chìa tay về phía cửa sổ cô, cô, cô, cô là ai đây cô tha cô gái vẫn cứ nhìn thịnh miệng không đáp đôi mắt đang hiền từ bất giác trở nên tức giận cô gái chỉ thẳng tay vào mặt thịnh rõ ràng thịnh thấy làm mồm của c ô ấy không hề mấp máy ấy thế mà âm thanh lại vang lên đầy trách móc tôi đã làm gì anh anh lại dám phá bia mộ của tôi mấy người đã đi ăn trộm lại còn xúc phạm đến người đã khuất đã vậy đừng có trách tôi độc ác đ ừ n g c ụ t r á c h t ô i độc ác Đừng c ụ t r á c h t ô i độc đồng... ác t h i n h nghe đến đây t h ì ú ụ i t Cô ơ i Cô ơ i t h a cho t ô i t h a cho t ô i Cô ơ i t ô i tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi tụi t i t tụi tụi tụi tụi tụi tụi t ụ tụi tụi tụi tụi t i t tụi tụi tụi tụi t i thu phải l a y l a y chồng mình anh ơi anh ơi dậy làm làm sao thế sao lại xót đến mê sảng thế này cố lên thôi đợi sáng mai em đ ề u đi viện ôi t r ờ i ôi là rời nữa thu gào khóc trách móc chồng mình đang yên đang lành lại d ở cái thói trộm cắp để mà dứt họa vào thân mụ không biết rằng chồng mình đang bị vong ám và cái vong ấy đang đứng ở ngay bên cạnh cửa sổ nhìn vào trong nhà cười ma mị cô gái trong một thoáng lướt đi qua bên khung cửa sổ mà vào ngay bên đầu giường của thịnh cô đứng ngay bên cạnh thịnh đôi mắt đầy tức giận bên tai của thịnh văng vẳng ngươi phải nhận được bài học thích đáng phải nhận được bài học thích đáng nói xong bàn tay lạnh giá của cô ấy đặt ngay lên cái vết chó cắn trên mông của thịnh nhả ra một hơi khói đen mờ mờ trong nháy mắt cái bàn tay năm ngón hằn hẳn lên trên mông rõ như là người ta đóng cái dấu mộc vậy chỉ có điều là nó đen xì xì rồi chuyển sang màu xám xịt nguyên cả một vùng da mông của thịnh bắt đầu đỏ tấy cả lên mưng mủ chỉ trong có ít phút mà cảm giác như cái vùng mông của thịnh ở vết chó cắn bắt đầu hoại tử Ok, nay dừng nha bạn. Nay dừng nha. anh em ở hàng xóm họ đang nhắn tin ta ta đây đây Mấy em em em xóm ở ở họ các Anh、nhắn tin là chuẩn bị xong hết các thứ rồi đa bóng ủa bốn mươi năm mới đá đó hả ông anh tưởng là mười một giờ ba nam anh tưởng là mười một giờ ủa bốn năm mới đá đó hả ôi g i ờ i ư n h tưởng là mày mỗi sao c h á n đ ờ i t h ế b i ế t thế đọc t h ê m t i n nữa không c h u y ệ này n nếu mà anh, anh đọc full t h ì nó phải nó phải c n l â u để xem anh đọc t í n h ra m ớ i được hai phần ba của cái tập này thôi t ứ c là anh chưa làm hai tập nhưng mà anh m ớ i đọc được t í n h ra m ớ i c h ỉ hai phần ba thôi t ạ i vì vì là mấy anh em ở bên kia họ, họ, họ hối họ đã chuẩn bị đồ đạc xong rồi t h ế là họ hối ọ h anh r ố t r u ộ t quá anh c h o nó dừng hello bé cúng biết thế mình đọc thêm tin nữa ừ, thật mình xin lỗi Mình xin lỗi tại vì mình thấy c không ấy nhắn tin thế là mình cũng sốt ruột đi mình cũng sốt ruột mình tưởng là nó đá rồi tại vì mình đâu có xem lịch đâu thôi đằng nào cũng chuẩn bị đến giờ rồi ngày mai mình sẽ đọc dài hơn một tí vậy nhá ngày mai mình sẽ đọc dài hơn để chúng ta nghe dài hơn anh quý phạm tụ tập nhưng mà ở trong nhà không sao đâu mà anh ở chỗ em nó cũng mình lành mạnh mà anh quấy đâu gì đâu anh bọn em ngồi xem đ á bóng cách xa nhau mỗi t h ẳ n g hai mét mà anh đâu gì đâu không được không không livestream đ á bóng được em ơi livestream đ á bóng là nó cho bay m à u ngày mai sẽ có liên thêm quân vô lại tiếp nha các bạn ngày mai sẽ tiếp tục có thêm quân vô lại còn、uh, có rất nhiều bạn hỏi về cái bộ mối thù bất tử thì tôi cũng xin thông báo rồi là tôi cũng, tôi cũng xin nói là như tác giả của heo đã thông báo rồi nó liên quan đến vấn đề nhiều vấn đề và cụ thể là trong đó có cái vấn đề bản quyền nó là cái trực tiếp ảnh hưởng đến kênh thứ hai là vấn đề tôn giáo thì nó t r ự c tiếp ảnh hưởng đến hạ tụng ngoài ra thì nó có, có rất nhiều những cái vấn đề khác cho nên bắt buộc là mình p h ả i d ừ n g dù muốn hay không thì mình vẫn p h ả i d ừ n g thì, thì mong anh chị em thông cả m anh quý em anh cho em cái gì em xin cái đó riêng anh là anh trong nhà anh cho em cái gì em xin cái đó anh nha <cười> ok ok à, thôi có khi là chúng ta up tại đây để mình cũng chuẩn bị xem đ á bóng một tí đ ọ c t ô i đằng nào cũng lỡ rồi ngày mai mình hứa là mình sẽ đọc đằng nào cũng phải ngày mai cũng phải đọc hết đ ồ i các bạn ngày mai mình sẽ đọc dài hơn nè mong anh chị em thông cảm cho một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã c h ú ý lắng nghe và xin chào hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 h giờ ngày mai à, chúc các bạn có một t r ậ n、uh, có một buổi xem đ á bóng vui vẻ sẽ chứng kiến những t r ậ n cầu này lửa là... còn thật ra thì、uh, tôi thì tôi nghĩ rằng là việt nam với indo thì nó, nó rất là dễ dàng thôi nó dễ dàng thôi nó sẽ không có cái gì là khó khăn cả à, về tỷ số thì tôi dự đoán là nếu như mà nếu như nói là, là, là kiêu ngạo một tí thì nó là hai không còn nếu như mà mình nói khiêm tốn một tí thì nó là hai một đó tôi nghĩ nó là, là hai không là căng còn Nếu mà, mà nhà mình đã t h ô n g t h ả thì nó là hai mô thôi thì cho indo cái bàn nó ngỡ lại mặt mũi anh t r ư ơ n g h ả i、uh, lịch thì cứ hai hai giờ hằng ngày l ê n kênh youtube nè anh còn anh em nào mà muốn b ắ t năm q u ả hay b ắ t cửa t r ê n b ắ t kèo dưới hay là cái gì gì đó thì tôi b á o công an n <cười> h ư b ắ t bát đ ộ bán đ ộ Đó là, là, là vi phạm pháp luật mình k h ô n g có chơi Mình là sống và làm sống pháp pháp h là và việc t e ok tạm biệt các bạn chúc các bạn có một、uh, buổi xem bóng đá vui vẻ chứ hôm nay thì không chúc ngủ ngon nữa xin chào và hẹn gặp lại